các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngày hy vọng bỏ vùng sơ tán trở về càng mất hút bởi Hoa Kỳ gia tăng oanh kích các mục tiêu quân sự, biến thành một mạng lưới khá rộng trên toàn đất Bắc. Nhân dân không ai dám mơ tưởng ngày chiến thắng, chỉ thầm mong chính quyền đầu hàng cho bớt khổ. Đợt tuyển quân năm sau đến lượt trường được vinh dự vào bộ đội. Miền Bắc vét hết thanh niên Ai vác nỗi khẩu súng là nhấp nhòm chờ ngày bị lôi đi, làm sống lại cảm giác chia tay lần trước với tước, mùi lòng cho chường nằm ngủ. Chọn một đêm để gã có chút kỷ niệm làm hành trang vượt Trường Sơn. Nhưng lúc ủy ban tổ chức liên hoan tiến tân binh làm không đến dự. Đã giữ gìn được hơn 1 năm giấu kín chuyện tình tội lỗi thì thôi cứ giữ luôn để khỏi mang tiếng kiếm củi 3 năm thiếu 1 vợ. Nàng thơ thẫn vào ra Nhớ cả hai người đàn ông từng chung chăn gối, nhớ luôn cả đứa em chồng bạo dạn mỗi đêm nào úp mặt vào ngực nàng mà lâu lâu nàng vẫn lấy làm buồn cười mỗi khi bất chợt hồi tưởng lại. Căn nhà bây giờ thanh thาง quá, chỉ có mỗi một mình thôi thôi. Mỗi khi ra bờ ao nhìn sang bên kia, lòng lại nao nao nhớ đến chồng với nỗi buồn day dứt hơn cả nhớ chồng. Căn nhà bên ấy vẫn bỏ hoang từ ngày chồng đi về chị Đoan, người chị duy nhất của trưởng đang tính toán xem nên giữ lại chờ trưởng về hay là bán cho người khác. Một buổi trưa, Lam đang vun luống lang ở vườn sau thì nghe có tiếng gọi phía sân trước. Có tước ơi, có nhà không? Lam quăng cái cuốc chạy vội ra vừa quạt vừa đon đả đón. Ồ, chị Đoan, rõ khéo vừa mới nghĩ đến thì lại chị đến liền. Đoan bước lên thềm và hỏi. Cô mà nghĩ đến tôi à? Lam cười giải thích, <cười> tại vì em xuống ao múc nước tới mấy luống lan mới rồng, nom sang bên kia thấy cái vẫm của anh Trường, rồi Lan Man nhớ đến chị. Hai người ngồi trên bậc thềm, Lam chạy xuống bếp lấy nước bưng lên, rót ra cốc mời Đoan. Nhìn Đoan, Lam lại chạnh nhớ đến chị. Hai chị em có nét giống nhau là cùng dòng dòng cao, có nước da trắng như quanh năm không phải lao động ngoài nắng. Đoan uống một ngụm lớn cho đỡ khát rồi hỏi thăm một câu quen thuộc mà lần nào gặp cũng nhắc lại. "À thế em có thư từ gì của chú ấy không? Thằng chương nhà tôi từ ngày đi đến bây giờ chả có một chữ nào về cả." Dĩ nhiên Đoan hoàn toàn không biết em mình và Lam có tình ý với nhau. Lam im lặng lắc đầu, khá lâu nàng mới bảo: "Ừm, em thấy chỉ có chị là sướng thôi. Người ta lũ lượt vào nam chiến đấu. Anh hiệp của chị thì đi du học bên Đức." Ai người ta cũng nói là chị tốt phước nhất làng. Đoan chớp mắt gượng cười. À, cảm ơn cô. Người ta ai cũng có cái số cả cô ạ. Rồi Đoan cầm nón đứng dậy chia tay. Thôi nhá, tạt vào thăm cô một tí. Tôi phải về, con bé nó ở nhà có một mình. Đi đâu một tí cũng thấy sốt ruột. Thôi, để dịp khác ở chị em mình tâm sự nhé. Lam ngạc nhiên vì Đoan mới đến lại đi ngay, nhưng biết Đoan bận con mọn, Lam không dám giữ nàng theo tiến đoàn ra tận cổng rồi mới quay vào. Thật ra thì Đoan cũng không vội lắm, đến nỗi phải về ngay. Lúc mới bước vào sân, cô cũng định nán lại chuyện vãn với Lam cho vui, vì cả hai cùng cô quạnh. Nhưng câu nói vô tình của Lam đã khơi dậy một vết thương sâu kín trong tim, khiến Đoan không muốn ngồi lại vì lòng bất chợt quặn thắt. 3 năm trước, hiệp Tổng đoàn may mắn có tên trong danh sách đi nghiên cứu sinh tại Đông Đức. Chài thời chiến sinh Bắc Từ Nam để bọc đều mới được du học nước ngoài, nhất là Cộng hòa dân chủ Đức, lúc nào cũng là cái đỉnh yêu Việt mà các nước xã hội chủ nghĩa đều nhắm tới. Muốn đi nước ngoài khả năng chuyên môn đã đạt là phải có, nhưng lý lịch chính trị vẫn là khâu căn bản, là chiếc cầu tiên khởi phải vượt qua được thì mới được cơ quan quyết định cho đi hay không. Từ Hà Nội hiệp về xã thông báo tin vui cho vợ. Anh viết bản tự khai lý lịch rất tỉ mỉ, để lại dặn vợ đưa ra Trình ủy ban để xin chữ ký của Chủ tịch Nguyễn Thị Na. Chủ tịch Na bảo đoàn cầm sang văn phòng Đảng ủy để Bí thư tế duyệt trước. Bí thư xã có phê thuận thì chủ tịch mới dám ký vào. Công việc ở cơ quan đa đoan quá, hiệp không nán lại chờ được. Phải về Hà Nội thanh toán mọi chuyện trước khi bàn giao và lên đường. Đoan mang quà và bản lý lịch của chồng mình trao tận tay, bí thư tế, rồi cứ nóng lòng chờ mãi chẳng thấy kết quả. Hai ba lần ra văn phòng đả ngủy, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí thư tế, bí